Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tiền thiên dương không thể ngờ chuyện này sẽ biến thành như vậy. Anh cư nhiên lại nghi ngờ máu mục của mình. Anh đúng là ngu mà. Đúng là của anh mà. Ngài dị yêu dùng hết sức biến mất đứt mắt hùng hồ nói lớn. Anh xin lỗi. Anh thật sự là xin lỗi. Anh ôm lấy cổ vợ mình mà trong miệng không ngừng nói lời xin lỗi. Bây giờ anh đã tin tưởng em rồi sao? Thật xin lỗi. Không nghi ngờ gì nữa hả? Thật xin lỗi mà. Đứa bé này có thể tự kế tập đoàn kinh thiên rồi sao? Dĩ yêu à? Tiền thiên dương lúng túng công buông cô ra. Sao? Thật xin lỗi sao? Cô chú đôi môi đỏ mọng. Thật xin lỗi. Ai nhìn cô rồi nhìn về mặt đáng yêu của cô. Thôi đợi rồi. Ngài dĩ yêu bướng bỉnh cật đầu hài lòng. Không tức giận nữa sao? Vậy thì chúng ta về nhà đi. Ai nói là muốn về nhà với anh chứ? Cô trận to mắt. Khoảng thời gian này bị Khánh Khánh kéo chạy khắp nơi. Ngày chỉ điểm của Khánh Khánh nên có một chút tiến triển. Biết có một chút cơ hội thì vậy đùa bỡn một chút mới được. Dễ yêu à? Anh lo lắng nhìn cô. Anh nghi ngờ em khiến em đau lòng, cho nên anh phải chịu phạt. Phạt như thế nào đây? Lòng anh cam tâm tình nguyện, chỉ cần không cần phải ly hôn thì bất cứ xử phạt như thế nào, anh đều có thể chấp nhận. Cô vừa định mở miệng nói ra thì đã bị cắt ngang. Lòng anh kinh sợ một lần nữa ôm cô, chui vào trong cổ cô, cự tuyệt nghe câu tiếp theo. Anh không muốn ly hôn đâu. Ngài sẽ yêu bị ôm vào trong ngực vui vẻ cười trộm. Cô ho lên một tiếng. Em muốn nói là cách này em xin còn đến 8 tháng. Khoảng thời gian này em muốn ở lại nhà mẹ. Tại sao? Nếu như có ngày anh bị gì lại vụ em đưa bé trong bụng của em, không phải là của anh nữa thì phải làm thế nào? Cho nên em nghĩ cách tốt nhất Là chờ sau khi em sinh đứa bé ra rồi xét nghiệm ADN Chúng ta không còn nghi ngờ gì nữa Em sẽ suy nghĩ sẽ chuyển về nhà Thật ra thì 16 tuần có thể xét nghiệm được rồi Nói như vậy là để có thể thần tí trừng phạt anh Anh không nghi ngờ đâu Cho nên hãy về nhà với anh đi Anh tự đi đi Hai hạng nước mắt của em phải tính như thế nào đây Dễ yêu à Tiền thiên dương cầu xin sự tha thứ Nước mắt phải bồi tường thế nào đây? Muốn em về nhà cũng được. Mặt cô nhìn anh chờ đợi. Nói cho em biết đi. Anh có yêu em không? Anh ngây ngần càng người, không nghĩ rằng cô sẽ hỏi thẳng như vậy. Cái nào? Anh có yêu em không? Cô thật sự muốn nghe chính miệng anh nói. Anh ôm mặt thiên sứ mà ông trời đã ban tặng cho anh. Trong lòng không ngừng hò reo tiếng yêu, nhưng miệng làm sao cũng không nói ra được. Nói đi, có không hả? Vì động đắc trực tiếp của anh nên nụ cười trên mặt của dĩ yêu càng đậm. Vế thương trong lòng cũng dần dần khép lại. Nếu như anh không nói thì em không về nhà với anh đâu. Trong lòng đã sớm kêu mấy ngàn vạn lần rồi, nhưng không có cách nào nói ra khỏi miệng. Làm sao cô không nhìn thấu lòng của người đàn ông ngu ngốc này chứ? Lúc anh ôm cô thật chặt thì cô đã biết, nhưng cô vẫn muốn nghe anh nói ra. Nếu không thì cô sẽ không cùng anh về nhà đâu. Trời ạ, người đàn ông này thật là quá đáng. Anh ta phải xin lỗi vợ mình chứ. Nhưng mà công chúa cũng không thể vì người đàn ông đó mà làm tổn thương đến đứa con của mình. Nếu không thì cô sẽ không cùng về nhà với anh đâu. Tại sân bay quốc tế Đảo Viên. khanh Khánh à, lần sau thì khi nào cậu về? Cương măn của Ngài Dĩ yêu khả ái, nâng cao chiếc bụng chưa đến 4 tháng. Một tay chống nặng ra dáng một bà bầu. Mà bên cạnh cô còn có tiền tiên dương nóng lòng đứng hộ vợ Nghe ai nói đây này, em không phải là mới mang thai hơn 3 tháng sao? Tổng Khánh chân ghê gớm trận mắt trắng mắt, có cần phải khoa trương đến như vậy hay không cơ chứ? Đúng vậy, thế nào? Chẳng lẽ lúc em sinh, anh trở về với em sao? Trở về ư? Anh gửi quà tặng em cũng như nhau mà, vé máy bay cũng rất là đắt nha. Lại còn ngại tiền vé máy bay đắt nữa sao? Em là chị dâu tốt của anh đấy. Ngại gì yêu không tuân theo mà kháng nghị, Nếu không tôi giúp cậu Mặc dù tiền tiên dương Rất không muốn nhìn thấy anh ta Nhưng anh ta là bạn tốt của bà xã anh Coi như không thoải mái Cũng không có cách nào cả Cảm ơn, không cần đâu Mặc dù không tha thứ Hiểu lầm ngu ngốc của anh ta Nhưng khi nhìn thấy nụ cười Vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc của cô Anh cũng tha thứ cho anh ta một chút Bản thân tôi cũng rất giàu mà Khánh Khánh à anh không quan lại nhìn em sao? cô có một chút khó chịu nhìn anh. khoảng thời gian trước nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện